thân thể ông đây muốn thăng cấp đều phải dựa hết vào cả chúng, nếu muốn chúng lợi biến, nếu chúng lợi biến, lần này ông đây chịu tội thực không đáng giá. Không xong rồi. Cùng lúc đó Lâm Phàm bỗng lên kêu thảm, từng ngụm từng ngụm máu không ngừng phun ra. Dùng tay, ta không xong rồi chết mất thôi. Lâm Phàm rên thảm thiết, mà những tiếng rên thảm thiết này, chỉ nghe thôi thì cũng khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Lâm Phàm xuất ra một chiêu mãn vẫn thường dùng, đó chính là giả chết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 Lâm Phạm hơi phiền muộn vì điểm kinh nghiệm bị giảm mất Có điều dù sao cũng được 600 điểm rồi Mặc dù ít hơn một chút so với lúc trước Nhưng mà chịu đựng chốc lát thì cũng thăng cấp vững vàng Trong đầu của Lâm Phạm một mực suy nghĩ về một vấn đề Vì sao trong vách tường lại nhô ra những tấm nắm đấm màu nâu này Lâm Phạm cảm nhận được những tấm đấm này hoàn toàn không có sự sống Hiển nhiên không phải là người sống Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó đang điều khiển tất cả nắm đấm này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 Nhất định phải có kẻ khống chế những đám đấm này Nếu không chúng chắc chắn không thể phát hiện Sẽ hắn đang giải chết Sinh vật có trí cốt Giờ thì Lâm Phạm đã hiểu một chút rồi Và cũng càng ngày càng hứng thú Với kẻ giấu mặt phía đằng sau kia Cường độ thân thể của Lâm phàm Địa thiên vị trung kỳ Hắn nhất định sẽ thăng cấp Thanh thiên vị trong thời gian ngắn nhất Thật ra Lâm phàm vẫn luôn biết cường độ thân thể Là quan trọng nhất Nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội để thăng cấp Bây giờ cơ hội tốt như thế này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 Lâm Phạm đương nhiên là không tin thổ linh Trần Hà này lại phát hiện ra mình, cùng lắm là chỉ có thể phát hiện ra Lâm Phạm khi hắn đi trong lối đi kia thôi. Bây giờ bản thân hắn thì đã tiến vào trạng thái ẩn thân, Lâm Phạm vẫn không tin thổ linh Trần Hà có thể nhìn thấu tất cả. Bằng không, chẳng lẽ cái pháp môn ẩn thân này của ông đây đã luyện phí công rồi sao? Lúc này thổ linh Trần Hà lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Lâm Phạm nhìn thổ linh Trần Hà trong lòng cũng bị hấp dẫn. Thứ này đúng là thứ mà hắn nhìn thấy lần đầu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 Nhưng mà ông đây muốn muốn xem xem Người tự bảo vệ bản thân mình như thế nào Lâm Phạm không muốn dây dừa Với đám khổng lồ này nữa Hắn đổi mục tiêu Thành đình xong về phía Thổ Linh Trường Hà Lâm Phạm không biết rốt cuộc Thổ Linh Trường Hà này có dịu dụng gì Nhưng chỉ cần bắt tay vào Ném vào trong cái túi đầu lưng Chờ sau khi ra ngoài rồi tỉ mỉ nghiên cứu Lúc này Một trường giết gào tới Tựa như là cha kín bầu trời Một bàn tay khổng lồ muốn chụp Thổ Linh Trường Hà vào trong tay Làm can thổ linh trường hà phát ra âm thanh trầm nặng như là sấm sét đang rung động bắt đầu chuyển động ầm một tiếng đám khổng lồ nhỏ hóa thành từng tảng từng tảng đá sau đó bay về phía thổ linh trường hà sau đó tổ hợp lại thành một bức tường đất đá phía trên một quyền uy lực vô song đánh vào bức tường đất đá màu nâu đỏ một vầng sáng lấp đế làm sao có thể sắc mặt của lâm phàm ngưng lại hắn không ngờ rằng bức tường đá lại cứng rắn như vậy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 Ta muốn xem ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần Khóe miệng của Lâm Phạm lộ ra đến tươi cười Thạch đầu nhân này sinh ra để dành cho hắn đánh Nếu như tiểu gia không tu luyện huyết thải ma công Hoặc là không có ngô đồng thần thụ Thì gặp Thạch đầu nhân liên tục phục sinh Tuyệt đối sẽ là Kiệt lực Giống một tiếng Thạch đầu nhân gào thiết Thân thể hợp lại lần nữa Lâm Phạm vận chuyển huyết thải ma công Thương thế trong nhà mắt khôi phục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 Bởi vì từ trước tới nay, bất kỳ bảo bối nào bị tiên lâm phàm tham lam này nhòm ngó, tuyệt nhiên chưa lối nào thoát được cái nào. Đinh, chúc mừng phát hiện tiên thiên thổ linh. Tiên thiên thổ linh là do thiên địa sinh ra, hấp thu linh khí đất trời mà trưởng thành, quý giá dị thường, có thể luyện đan, có thể luyện khí, dịu dụng vô cùng. Lâm phàm nắm chặt tiên thiên thổ linh trong tay, mặc cho tiên thiên thổ linh dãy ruộng, gạo thét trời bới xin xỏ thì cũng không cách nào có thể thoát khỏi đôi tay tham lam quán.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 còn có tuyệt phẩm bảo bối thiên địa dùng đồ thì việc luyện khí xem ra là hết sức bình thường mà chức sừng này có thể luyện chế cái gì đấy lâm phàm rơi vào trong trầm tư suy tính một hồi lâu mới mỉm cười ha <cười> ha không sai có thể lâm phàm trong ánh mắt toát đen vẻ đi tiện bỉ ôi đám cổ tộc là trùng tộc tàn bạo tiểu giang không cần thiết chơi đẹp với bọn chúng làm gì chỉ cần có thể chém giết bọn họ là được hăng động dần yên tĩnh trở lại Tiên Thiên Thổ Linh đã tiêu tan, thạch đầu kia, thạch đầu nhân kia bây giờ cũng chỉ còn từng khối đá không có chút sức sống nào. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, nhìn mấy thứ vật điệu trước mặt, trong lòng bắt đầu suy tư. Luyện khí là một môn học cao thâm, chỉ cần một chút dứ biến hóa là đã có thể thay đổi dáng dấp vốn có của đồ vật. Một chiếc rừng tam đầu cự vương đen kịt, cong vút, mỗi vô cùng sắc nhọn, hàn quang lưu truyền khiến người khác vừa nhìn thấy đã dùng mình không dám chạm đến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 Không có khí lực Cần phải sửa chữa mới được Lâm Phạm cầm vĩnh hàng chi phù Chậm rãi điều khắc Chạm trổ những hoa văn Họa thiết uốn lượn như là phượng múa dòng bay Nhìn sản phẩm điêu khắc hoàn mỹ của chính mình Lâm Phạm khá hài lòng Kỹ năng thù công mỹ nghệ Cũng vẫn còn rất tốt nhỉ hey. Lâm Phạm than nhẹ một tiếng Đột nhiên cảm giác sao con người hoàn mỹ như mình Lại khổ như vậy chưa Năm đó Vừa xuyên khống đã bị người ta đem ra làm một bao cát